Minh Huy. Xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện ma kinh dị Ma ám, tác giả Trần Thu Huệ. Đừng quên hãy nhấn like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video và đồng thời hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi tỉnh dậy, thấy mình ở trong bệnh viện. Cổ họng đau rác như có vật gì đó đã cắm vô trong vậy Má ngồi kế bên, nắm lấy tay tôi, nhưng ôm mặt cúi xuống. Tôi khẽ gọi. Má! Ngước lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe. Má tôi nói. À, con tỉnh rồi hả con? Nè, từ bây giờ đừng có dại dột như vậy nữa nghe. Bác sĩ vừa mới rửa ruột cho con đó. Tôi òa lên khóc rồi gật đầu. À, lớn như vậy còn khóc nhẹ Má đi mua cháo ha Bác sĩ nói là khi nào tỉnh dậy ăn chút cháo nóng Sẽ mau hồi sức lắm Má đi xíu về liền ha Dạ Từ sau bữa ở bệnh viện về bà má chú ý tôi nhiều hơn Nhỏ Yến thì hầu như tối nào Cũng qua nhà tôi học bài Tôi không còn thấy ông ta nữa Bà già ở hồ bạn Ba má tôi tin rằng thầy hội đã đuổi được nó Có vài lần sang nhà thầy Toàn Mong thầy có dịp cùng với ba má lên Sài Gòn một chuyến Nhưng chẳng khi nào gặp cả Nghe nhà kế bên nói rằng Thầy đã về quê ngoại có công việc Còn bác hai thì nói thầy dọn nhà đi nơi khác Để sống cùng con cháu rồi Cũng có lẽ do tâm lý ổn định Cho nên tôi không cần uống thuốc an thần Mà chỉ bác sĩ ở biên quà kê cho nữa Khi trở lại với việc học tập Tôi nhanh chóng theo kịp chúng bạn Thậm chí còn vượt trội hơn Đám bạn chọc tôi cho cho cho cho Ngọc ở địa giới lên hay tình trạng xuống vậy? Ai mà theo dõi nữa bay? Tôi cũng chẳng biết có phải như vậy thật hay không, nhưng rõ ràng là bài giảng đó cứ như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi, nó quen thuộc đến nỗi nhắm mắt tôi cũng giải được. Có điều tôi băng khoăn nhất là không biết vì lý do gì mà Huy lại chuyển trường đi, chuyển đi một cách gấp rút. Chỉ sau vài ngày tôi nghĩ thôi mà đã chuyển đi rồi thật là khó hiểu. Thời gian cứ yên bình lặng lẽ trôi đi, bà má vẫn quanh quẩn bên quán hủ tiếu mỗi sáng. Tôi bước vào kỳ thi đại học, thật dễ dàng tôi thi đậu vào trường y dược thành phố Hồ Chí Minh mà còn chưa điểm. Và điều đáng bất ngờ hơn là Huy cũng thi vào trường y và ngồi kế bên tôi mới kỳ lạ chứ. Sao lại trùng hợp tới như vậy? Tôi không thể hiểu được. Do vui mừng vì đậu đại học. Cho nên tôi chẳng quan tâm tới việc đó nữa Điều tôi quan tâm bây giờ là ráng học cho thật tốt Để sau này trở thành một bác sĩ giỏi Nhưng vì đâu mà cậu ta có cái viết giống như của tôi Thì đối với tôi vẫn còn là một ẩn số Cuối cùng, giấc mơ của tôi cũng đã trở thành hiện thực Nó sẽ được trọn vẹn hơn nếu như không có một ngày kia Cái ngày sinh viên chúng tôi tập làm quen với sát chết từ năm thứ ba này chúng tôi được xuống phòng thực nghiệm của trường nhiều hơn nhưng chủ yếu là trên xác người bằng mũ dẻo cho nên không có gì đáng sợ cả tôi thì luôn tò mò như ngày xưa đến các thầy cô mỗi lúc thấy tôi như vậy thì lại cốc đầu giằng mặt nè cứ vô đây là quậy phá qua chừng bớt tò mò siêu đi nghe hôm nay lớp tôi có thông báo đi thực nghiệm trên xác chết thực nhưng cần phải chuyên sâu lại lý thuyết một buổi để tránh cho những sơ suất đáng tiếc có thể xảy ra Phụ trách lần thực nghiệm này là thầy Hùng Một nhà giáo ưu tú của trường Có thâm niên trong nghệ tới tận 30 năm Tôi ngồi vào chỗ của mình Lấy cây viết mà con Yến tặng ra xoay xoay Rồi tôi chợt nhớ tới Huy Chỗ của cậu ta đang để trống Chắc hôm nay lại cướp học rồi Tuy là ngồi cạnh Nhưng chúng tôi ít hỏi thăm về đời tư của nhau Dù Huy và tôi thường làm chung bài tập Cậu ta luôn đứng đầu lớp về điểm số Đám bạn luôn gắn hai đứa tôi lại với nhau Nhưng thật lòng không có gì cả Có nhiều thứ ở cậu ta tôi còn chưa biết đến nữa Nhỏ Yến mất cây giết tại hồ bạn Mà sao Huy lại tự dưng có một cây y chang như vậy Điều đó tôi chưa thể nào lý giải được À, các em mau ổn định là chỗ ngồi đi Chúng ta vô bài học nha Tiếng của thầy Hùng giang lên trên loa Khiến cho tôi giật mình Nhỏ Nga bên cạnh đá chân tôi Ê mày Đừng nói là tương tư thằng Huy nha Tôi về qua liếc nó một cái Sao? Tao đâu có khùng đâu Bắt mớ gì tao tương tư nói chứ À Không có sao nhìn chỗ nói chầm chầm vậy Lo học đi chứ Trước tốt nghiệp thì lại quải lắm đó Ê, Mày mày có sợ ma không? Các nhỏ này chuyển đề tài thật là lẹ Làm cho tôi cũng bật cười Ừ Hồi trước á, tao bị ma da theo Phải cầu cảnh mấy ông thầy Mấy trị được nó đó Đi lại tao còn sợ nè Bây giờ nó mà theo nữa Chắc tao chết quá Nhỏ Nga co rúng người Trời, vậy thiệt hả sao, sao ghê quá vậy Tôi muốn chọc cho con nhỏ này thêm chút nữa Nhưng giọng của thầy Hùng quát lớn Nè nè nè Hai cái chị ở giải bàn thứ 9 Tôi mời ra ngoài nói chuyện nghe. Khi nào nói cho hết thì vô Cả tôi và nhỏ Nga cúi xuống im bạc Thầy nhắc nhở Làm cho cả đám trong lớp quay qua nhìn chúng tôi như sinh vật lạ Thầy nói vậy Nhưng cũng không làm cắt Liết nhìn một cái thì lật trang giáo án Và bắt đầu bài giảng Nhưng thật kỳ lạ Tôi bổ dưng cứ thấy thầy giảng sai sai ở chỗ nào đó Lắng nghe thêm một lần nữa Đúng là thầy giảng sai rồi Không được Tôi dội dơ tay xin ý kiến Thầy hồn mặt tối sầm lại Ờ Em có cái ý gì á Thì đợi thầy giảng hết câu chứ đà Ai mà lại đi cắt lời thầy như vậy Bây giờ em nêu ý kiến đi Tôi liền đứng dậy nói Dạ Em không muốn như vậy đâu Nhưng mà thầy giảng sai hết trơn rồi N Nó không phải vậy Khi tôi nói xong Cả lớp ồ lên kéo dậy Thầy Hùng tái hết nét mặt Dội đi xuống chỗ tôi Em tên là gì? Dạ em tên là Ngọc Em có biết uh, tôi đứng trên bột giảng bao nhiêu năm rồi hay không Dạ em biết chứ Nhưng mà thầy giảng sai thì em nói sai Có khi uh, thầy về học lại đi ạ uh. Với lại có cần em chỉ cuốn sách uh, Để thầy về nghiên cứu không Thầy Hùng trung trọng Trời đất Học trò mà đòi dạy thầy sao Em ở đó, thầy gọi hiệu trưởng xuống. Nhỏ Nga bên cạnh níu lấy tay tôi Trời ơi, mày nói gì kỳ chứ Ngọc Mày bị không hả Tôi hất tay Nga Thì tao nói có gì không đúng sao Nhỏ Nga không nói gì thêm Thầy Hùng thu dọn đồ của mình Rồi rời khỏi lớp ngay sau đó Chắc là thầy lên phòng hiệu trưởng rồi Không biết thầy nói gì Mà một lúc sau có một cô khác vô dạy thay Vô tới lớp Là cô đưa ngay về tôi một ánh nhịn đại nghi hoặc Cô lại tiếp tục bài giảng Đang gian dở khi nãy Nhưng lần này tôi không tham dự nữa Mà xin phép ra về Lấy lý do là đau bụng Cái đó, cả phòng trong ký túc xá không ai trò chuyện với tôi. Chỉ khi hỏi gì thì mấy đứa kia nó mới đáp lời. Cái cả nhỏ Nga cũng vậy. Tôi sang phòng kêu mà nó cứ lấy cớ bận ôn bài cho buổi tiếp cận sát chết ngày mai nên cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện. Về lại phòng nhìn lũ bạn chuối mặt cho bài giảng hồi sáng mà tôi mắc cười quá. Đã nói là sai rồi mà vẫn còn học sau Tự chủ như vậy. Tôi leo lên giường ngủ một giấc. Cho tới khi tiếng chuồng báo thức vang lên Tôi tới trường từ đất sớm Đã thấy Huy đứng ở đó Vì sĩ số của lớp đông Cho nên chúng tôi chia nhóm ra Và cậu ta ở nhóm 1 Nhưng tất cả tập trung ở đây rồi mới qua bệnh viện Nơi mà buổi thực nghiệm sẽ diễn ra Chẳng là thầy Hùng hướng dẫn tụi tôi Thầy này hay thật Bữa hôm qua bị tôi nói như vậy mà không biết quê Thôi thì cứ đi Còn khi thực hành sai chỗ nào, thì tôi sẽ bắt bẻ cho coi. nghĩ như vậy, tôi tự cười với mình, rồi đi qua thầy như một kẻ thắng cuộc. Nằm trong danh sách của nhóm thứ hai, đứng ở ngoài tôi hồi hợp lắm, không biết bên trong đó sẽ như thế nào. Cũng không lâu sau đó, thì nhóm một cũng kết thúc. Tôi thấy Huy đi ra với vẻ mặt tỉnh queo, cùng với cặp mắt một bí, chẳng đoán nổi cảm xúc. Chợt nhớ tới nhỏ Nga, Tôi hỏi tới tóc Ê nè, sao rồi mày Nhỏ lý nhí đáp Ê sợ lắm mày ơi xác này bị xét đánh chết Ngày đó mới đăng ký hiến xác được vài bữa à, à Vậy hả Gì mà xui chữ vậy Nhưng mà có gì đáng sợ đâu Mà mày xanh mặt chứ chưa Nhỏ Nga trợn mắt lên Trời ơi, đụng vô xác chết đã sợ rồi Chứ đôi chi là cái xác bị xét đánh Mày cứ vô đi thì biết Chứ tao là tao bay hết chữ thời giảng rồi đó nghe tới đó, tôi chưa kịp hỏi gì thêm, thì tiếng của thầy Hùng cất lên. Hơ, các em nhóm hai vô đi. ở trong nhiệt độ hơi thấp. tất cả lấy áo khoác treo ở gần cửa mặt vô nha. thế là tôi theo nhóm bạn đi vô trong. nhiệt độ đúng là thấp thật dù mặc áo khoác mà tôi vẫn nổi da gà lên từng đợt. đúng là bị sét đánh nhìn cứ rợn rợn người như thế nào đó. toàn thân sát chết tím đen. các đốt chân tay có chút gập co cứng. Ở phần bắp đùi bị cháy lỡm một mảng thịt bằng bàn tay Chỗ đó là tư quận Chắc anh ta đã để vật dụng điện tử Hay là chất kim loại dẫn điện Đúng lúc mưa gió có luộn xét Cho nên thành ra như vậy Tôi hết sâu thở ra Thì đột nhiên Thầy Hùng tiến tới đưa cho tôi Nè Nếu như em đã biết Thì đeo bao tay này vô Và tìm đúng vị trí Khi chúng ta tiến hành phẫu thuật tiêm cho bệnh nhân Hãy chỉ cho thầy và các bạn thấy đi Đỡ lấy đôi bao tay Thẳng nhiên như đã rành việc lắm Tôi nhìn thầy gật đầu Dạ Ở gần vị trí khuôn mặt của cái xác chết Tôi mới để ý tới cái miệng Hàm răng trên Sao lại quập hết cả môi dưới như thế này Đó Nó giống ông ta lắm Bắt đầu thấy lạnh sóng lưng Tôi liếc nhìn đôi mắt đang nhắm kia Như đang ti hí Còn thấy được rõ cả con người màu đen ở bên trong Sợ đến đổ một hôi hộp Tôi trung trung tay mình lần chạm chỗ ngực sát chết Để định hình nơi vị trí phẫu thuật tim Bác sĩ thường hay làm Chợt nhiên Cánh tay đang duỗi thẳng lạnh ngắt đó Bất ngờ đưa ra Đụng trúng vào người tôi Và như đang túng giặt áo của tôi Há miệng lùi lại tôi la lớn Thầy ơi Cái sát chết này cử động Nó, nó nhiều nếu áo em đó Thầy Hùng cắt lên Nè em đừng có lộn xộn Ở trên lớp quậy chưa đủ hay sao Mà bây giờ ở đây còn gây quan mang cho mọi người hả à, Em em nói thiệt mà Dẫn nhìn cái xác chết khi không rời mắt Con tay của nó gõ xuống thành giường Kêu lên cọp cọp Cứ ôm đầu la hét chạy ra ngoài cửa Trong cơn quảng loạn Dẫn thấy có bàn tay nhợt nhạt Mở cửa ra giùm tôi Khi rời phòng thực nghiệm về lại ký túc xá Trong đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh cái tay co cứng đó đang gõ xuống thành giường, Hình ảnh cái hàm trăng trên quặp hết môi dưới cứ theo bám lấy khiến cho tôi không tài nào làm chủ được bản thân mình nữa. Tôi liên hồi chạy vào dòng sân ký túc xá mà la hét lớn. Một đứa bạn người Bắc thấy vậy nó gọi tôi là Ngọc Điên và cứ mỗi khi thấy tôi la hét là cả đám hùa nhau hét theo. Ê! Ngọc Điên! Ngọc Điên người tụi bay! chiều ngày hôm sau, ba má tôi lên, chẳng hiểu sao lúc gặp ba má tôi cũng la hét và bỏ chạy. Ba cố gắng lắm mới gồng giữ lại được tôi. Má trộn bỏ vô miệng tôi một viên thuốc. Một lát sau, tôi tự tự liệm đi. Khi tỉnh dậy. Tôi đã thấy mình ở nhà, đầu đau nhất, bên trong khó chịu vô cùng. Có tiếng mở cửa buồn, bà tôi đi vô. À tỉnh rồi hả con, con thấy trong người sao rồi? Tôi vỗ đầu mình. À, dạ, con đau quá má. Ờ, con ráng uống thuốc bác sĩ kê nè, từ từ sẽ ổn thôi. À, chỉ là chấn động tâm lý, bà má làm bảo lưu ở trường cho con rồi. Con nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đi Rồi đi học lại Tôi chờ kỹ tới thầy Hùng Và lũ bạn Cùng với cái xác chết kia Tôi nhăn mặt lại Con, con không đi học nữa đâu má Con, con ở nhà phụ má bán hồ tiếu nha Má từ ngạc nhiên Trời ơi Học tới thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà còn bỏ sao con Con à Con không thấy ổn công sức sao Con, con nhất định nghỉ má Ngày sau đó Má tôi đi thẳng về phòng ngủ Và chẳng buồn nói với tôi một lời nào nữa Tôi kết thúc đời sinh viên của trường y của mình Kể từ lúc này Từ ngày tôi quyết định nghỉ học Ba má tôi buồn lắm Tuy không nói ra Nhưng tôi biết điều ấy Ba má tiếc công sức của tôi mấy năm đại học Rồi cuối cùng lại bỏ dở. Biết làm sao được Khi trong lòng tôi không còn hứng thú Với việc học ở ngôi trường đó nữa, nữa Bản thân tôi chẳng cảm thấy luyến tiếc gì Cho nên nhanh chóng tôi cũng quên đi Định kỳ cứ 2-3 tháng má lại dẫn tôi đi biên hòa một lần Để tái khám và lấy thuốc Lần nào bác sĩ cũng chỉ bảo là tôi chấn động thần kinh Và cần uống thuốc điều đặn hơn Mỗi ngày tôi phụ ba má bán hàng xong Thời gian còn lại tôi chăm chỉ đọc sách lắm Nhưng chỉ là sách cấp 3 thôi Đã có đôi lần tôi suy nghĩ Sắp tới mình sẽ thi vào một trường nào đó Nhưng suy nghĩ ấy chỉ lé lên Rồi chớp nhoắn biến mất đi Quay qua quay lại như vậy Mà tôi không tới trường cũng đã hơn một năm Thời gian trôi qua nhanh thật Nhỏ Yến bây giờ cũng đã ra trường Nó học trường sư phạm mầm non về quê sinh dậy ở gần nhà Hôm nay má bán hết sớm Tôi lo dọn dẹp cất đồ cho trong Trời nóng mồ hôi nhễ nhại, Thấy vậy má tôi cười, <cười> Hồi đó mà tráng lo học Có khi bây giờ thành bác sĩ giỏi rồi Ở nhà chỉ má làm chi cho cực vậy thấy không Tôi cũng cười lại <cười> Má này Cứ chọc con hoài à Mày mốt con thị trường khác cho má coi Má lắc đầu Nè Nghỉ lâu á mất hết kiến thức rồi Con nhắm thì nổi không đó Trời ơi nổi với sao không nổi má Ừ Nhưng mà má cứ thấy lo lo làm sao đó Con coi nhỏ yến kìa Đi chạy gần nhà Bây giờ lo kiếm tấm chồng nữa là ổn rồi Tôi không đáp lời má Ngựa ngạo đi vô trong Má nói cũng đúng mà Mình cũng cần có định hướng Chứ không lẽ ở nhà bán hủ tiếu hoài sao Vậy là tôi đã có quyết tâm Định bộ sẽ tìm hiểu một số trường xem như thế nào Sáng hôm sau Dọn hàng cho má xong Là tôi đi tới trường cấp 3 ngày trước học Coi có thông tin tuyển sinh Của trường đại học nào hay không chắc chiếc xe quay ba má mua cho đúng như lời hứa khi tôi thi đậu đại học tôi chạy đi chạy ngang qua hồ bàn một đoạn thì có tiếng ai gọi ở phía sau à, ngọc ngọc ơi thẳng xe tôi ngờ ngờ nhìn người đang đeo mắt kính kia ai ai vậy trời không nhận ra tôi hả huy nè ngọc đi đâu mà gấp vậy ôi trời à, là huy sao <cười> Bữa nay đem mắt kiến khác quá, Ngọc nhận không có ra. Mà Huy đi đâu đó? Huy trò máy chạy lên một chút xíu cho ngang bằng với tôi. Ờ, Huy đi công chuyện ngang qua đây nè. Mà Ngọc làm cái gì chưa? Có thi đại học nữa không? Đại học Thị sản Nha Trang đó, đang tuyển sinh đó. Huy cũng đọc vô nè. Cái tên Huy này sao xuất hiện đúng lúc như vậy? Cứ như là cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Ngập ngừng một lát tôi đáp. À, Ngọc cũng có ý định thi tiếp. Nhưng mà đi ra Nha Trang thì xa quá Sợ ba má nhà lo Tôi chưa nói hết câu Thì Huy đã dội dã không có lo đâu Có Huy học chung mà Với lại nhà dị của Huy cũng ở gần đó Mình về đó luôn đi vậy không có lấy tiền trọ đâu Như có một ma lực xui khiến như thế nào Mà Huy nói tôi lại nghe xui tay cậu ta bảo cái gì tôi cũng đồng ý Kể cả thi khoa nào giáo khoa công nghệ thực phẩm Mà qua đó tôi đã biết ra làm sao đâu Tối đó Tôi về bàn với ba má về nguyện vọng của mình Tuy có lo lắng về khoảng cách Nhưng bà má cuối cùng cũng ủng hộ tôi bà nói tôi lớn rồi Học chữ học nghệ Nên học cả tính tự lập Trời còn lo cho mai sau nữa Chứ ba má đâu có ở đời cạnh tôi được bao lâu nữa đâu Kể từ bữa đó Huy thường tới gặp tôi Thậm chí còn nhờ vị của cậu ta Ở gần trường đăng ký dự thi cho cả hai Hồ sơ tôi gửi qua bưu điện Mọi thứ rất thuận lợi Tôi chỉ lo ở nhà học Chờ tới ngày thi thôi Trong những tháng ngày chờ thi đó Huy đến nhà xin phép ba má Cho chúng tôi cùng nhau ôn luyện Sau mỗi buổi học Thì cậu ta lại ngồi lại câu chuyện câu trò với ba tôi Ba má tôi khen quá chừng Một người vừa học giỏi vừa ngoan Tôi thì chỉ biết cười trừ Trước những lời khen dành cho cậu ta mà thôi Bữa nay ngồi học chung Tôi hỏi Huy Nè, sao mà tốt nghiệp trường y rồi á Không chịu đi làm Lại đi học thêm cái bạn không liên quan gì hết vậy Huy trả lời Ờ, sức của Huy á Thì sinh đâu mà không được Nhưng mà Huy muốn học thêm nữa Mà có dạy Ngọc cũng thắc mắc sau Đúng là con gái mà Ờ, thì thấy lạ thôi Mà nè, Ngọc hỏi cái này được không Huy nhìn tôi với đôi mắt một mí Qua cặp kính cận Thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên Ờ, Ngọc uh, muốn hỏi gì? Tự dưng tôi thấy tim mình nhói đau Rồi đập mạnh Yên lặng một lát tôi mới mở lời Ngọc á Có việc danh là Ngọc Điên Tới giờ vẫn luôn phải uống thuốc đó Huy chơi với Ngọc Lỡ đám bạn thấy thì sao? Ờ thì sao? Dù Ngọc có như thế nào á <cười> Thì Huy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Tôi mình học tiếp đi Dường như cảm thấy mình vừa nói hớ ra điều gì Hứa gọi lấy cuốn sách lật ra đọc Tâm lý của con gái như mách bảo Không lẽ nào cậu ấy thích tôi Rồi ngày thi cuối cùng cũng tới Và tôi thi đậu với số điểm vừa tròn Nhận được chế báo trúng tuyển Còn phải nói tôi vui tới giường nào Ba má lại gói kém đầu đạt Cùng tôi đi Nha Trang Huy không những đậu Mà còn xuất sắc nhận học bổng luôn Cậu ta giỏi thật Nhà dị của Huy có dạy phòng trọ 10 phòng Dành cho sinh viên mướn Nhưng vừa lại cho tôi và cậu ta Hai phòng cuối liền nhau Ba má và tôi cũng thấy ái ngại Nhưng dị nói rằng Nếu như tôi ngại Thì một tháng trả cho dì 50.000 tiền phòng Huy lúc này cũng lên tiếng À Dì đã nói như vậy rồi Thì Ngọc đừng nghĩ ngợi gì nữa nha Tôi gật đầu À Ngọc biết rồi Mà sao Huy không lên nhà dì ở đi Ở trên đó thấy rộng mà ừ, Huy không thích Ở dưới này cho thoải mái Dì ở đằng sau vỗ trai chúng tôi <cười> Nè Mấy đứa nói xấu dì phải không Vô xếp đồ đi Rồi ra ăn cơm nè, hai đứa bay hợp nhau quá ha, 11 á, làm cháu trâu của gì nghe con. Tôi đỏ mặt cười cười, bước vô phòng của mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thăm thoát tôi học hết năm nhất của trường đại học Thủy sản Nha Trang. Mọi thứ quá tốt, đúng như những gì tôi mong muốn. Thuốc an thận lúc nào tôi cũng mang theo bên mình, có dấu hiệu đau nhối là tôi lấy ra uống liền. Tôi sợ mọi người gọi tôi là Ngọc Điên như ngày trước Bữa nay đi đám sinh nhật của đứa bạn cùng lớp Cho nên tôi về rất trễ Lúc chiều để đồ chồng đóng ở đó Cho nên tôi mang đi chặt Đợi ngày mai trời nắng phơi luôn Đồ cũng thơm nữa Vô trong nhà tắm xả nước chảy ra Nhưng chắc là cho Huy về đi ngủ liền hay sao đó Và ngáy sang tận bên này Nghe cũng thấy rõ luôn Chợt nhiên Có tiếng gõ cửa Tiếng khóa và nước Tôi nói giới ra à, Huy hả? Bên ngoài có tiếng đáp Là tôi à, Đợi xíu tôi phơi đồ tôi ra giờ Nãy giờ nghe ngái tôi ngủ rồi chứ Tôi nhanh tay dắt thao đồ Lấy dội mấy cái móc ra ngoài mở cửa Ngó ngó xung quanh Nhưng chẳng hề có ai Ủa? Đâu rồi? Với đồ xong Tôi ghé tay sát chết cửa phòng của Huy Và nhìn hết cả dãy trọ Âm ắn quá Hay là mình nghe lộn ta Khóa cửa Tôi đi vô văn mụn rồi nằm xuống Cũng như mọi lần Tôi bật cái bóng đèn cà na lên cho dễ ngủ Mới vừa nằm xuống Tôi cảm nhận rõ ràng là mình chưa có ngủ Nhưng mà hình như Tôi bị bóng đẹp Có dãy đạp nhưng chẳng thể kêu cuốn được gửi tôi nặng triểu Trong đầu tôi chợ có bóng dáng của một người Mặc bộ đồ màu vàng đất Phân giữa đầu trọc lóc diện tóc túm lại chắc sang hai bên Nhưng một khuôn mặt người đàn ông rất đẹp Anh ta đưa tay ra thị thầm Ngọc Khoa Tôi thương Ngọc Cái bóng dáng này quen quá Hay là ma gia Ông ta theo tôi tới đây sao Chắc không phải đâu Toàn thân những bị bóng đè nặng Tôi muốn kêu lên nhưng không thể Cái cô mặt kia Một lần nữa vợn qua Nhưng là một hình dáng khác Sao Sao lại giống ông lão đã cứu tôi nhiều lần như vậy Chợt nhiên Tôi lắng tai nghe tiếng cười phát ra trời có tiếng nói <cười> Chị Hai Chị Hai ơi Là đứa em của tôi Đúng là nó mà Nhưng sao Sao tất cả lại ở đây như thế này Ma, ma hù tôi rồi Tôi ú ớ kêu gạo trong cổ hồng Mấy chữ cúng Lấy tay đập xuống, ráng ngồi dậy Nhưng không thể nào được Đuối sức quá tôi mặc kệ Nhắm mắt cố chịu cho mau qua Và đúng là như vậy thật Một lúc sau cơ thể được thả lỏng trở lại Và cũng là lúc bên ngoài Có tiếng đập cửa dồn dập gian lên à, Ngọc ơi Ngọc, cứ ngỗ không vậy Chị qua nè Tôi rung rộng Dạ dạ, chị qua hả? Em ổn mà, Sao chị hỏi vậy? Ờ, nãy chị đi về Thấy có tiếng ú ớ kêu cái gì đó Chắc nằm mơ hả? Vậy đi, chị đưa cho cái này vô gối đầu ngủ cho ngon nè Tôi cố gắng trở dậy bước ra mở cửa Thì ra là chị qua đưa cho tôi con dao Dao tôi cũng có đã đệ ở dưới gối rồi Nhưng chị cứ nói rằng để nhiều vô cho ma nó sợ Tôi giới tài tính khép cửa lại thì chợt giật mình hốt quạng đánh rơi cả con dao trên tay. Vậy ở trong góc tượng có một cái bóng đen lù lù đang quay lưng ra. Cuốn cuộn tôi la lớn: "Cô, cô tôi giới mà!" Thế là cả dãy phòng trọ nhốn nháo lên. Mọi người nhìn ai cũng ái ngại. Huy kéo tôi vô phòng của cậu ta. Nè, đêm hôm mà làm cái gì la lối ồn ngầu, không cho ai ngủ gì ngọc. Ở đây làm gì có ma chứ? Tôi ôm đầu. Ma, là, là, là ma Ng Ngọc thấy nó thiệt mà Ờ được rồi, Ng Ngọc bình tĩnh lại đi Không có sao đâu Nói rồi, Huy ôm lấy tôi an ủi Tôi rung rảy gục dạo vai cậu ta Đâu hay biết rằng Ở bên trên kia Huy đang mỉm cười Từ sau hôm đó Tôi luôn bị ấm ảnh bởi những khuôn mặt kia Đêm đến thường bị bóng đè Nỗi sợ hãi làm cho tôi mất ngủ Sức khỏe tôi giảm xuống trầm trọng Việc học giảm sút đi trong thấy Uống thuốc an thần rồi Mà đầu tôi vẫn cứ như bị kiến cắn Không thể nào chịu đựng nổi Tôi gói ghém ít độ Để về nhà dạy bữa Về tới nhà rồi Cũng không khá hơn là mấy Cơn đau ngày một tăng lên Khiến cho tôi chỉ muốn la hét thật to Chỉ khi hét như vậy Tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn Ba má lại gấp rút gom chút tiền dành dùm được Đưa tôi đi biên hoạt chữa trị Có lẽ lần này sẽ rất tốn kém Tôi đúng là chỉ làm cổ ba má mà thôi Giọt nước mắt rơi xuống Tôi quyết định Nghỉ học một lần nữa Tôi và ba má gặp lại chị bác sĩ kia Khác hẳn như mọi lần Hôm nay tôi thấy ông ta có vẻ đâm chiêu cái gì đó Sau một hồi đo điện não Ông ta đưa cho tôi một viên thuốc Ờ, con uống đi Xong rồi nằm ở đây nghỉ ngơi chút xíu nha Đặt thuốc vào tay tôi Vì bác sĩ bước ra bên ngoài Sau một lát uống thuốc Bác tôi chẳng thể nào mở ra nổi nữa Giới tài lấy cái mền đắp ngang người Tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ Vào lúc này Ở bên phòng riêng Chú Tiếm Tám nóng lòng khi nghe bác sĩ nói rằng Có một việc quan trọng cần nói ra Không thể không nói Vị Tám do tay Đến muốn nhậu nát à, Bác sĩ à con tôi sẽ chữa khỏi chứ? không lẽ cứ uống thuốc như vậy hoài sao? vị bác sĩ thở dài, à, thật ra đó cháu nhà không có bị bệnh gì cả. cái thuốc mỗi lần tôi kê á chỉ là giúp ổn định tinh thần. nhưng tôi uh... chú tám gọi lên tiếng, con tôi không bị bệnh gì là sao? tôi tôi không hiểu thưa bác sĩ. À, Tôi muốn hỏi anh chị là Có phát hiện ra cái điều gì chưa? Như là bị dông theo vậy đó Nghe đến đây Chú Tiếm Tám nhìn nhau Lúc này Tiếm Tám mới cất lời à, Dạ Cháu nó bị ma theo Nhưng mà từ lâu gia đình đã nhờ thầy rồi bác sĩ à Bây giờ không có còn đâu Tôi nghĩ Sau lần đó tâm lý của nó mới bị ảnh hưởng Cho nên... Vì bác sĩ đứng dậy Ông đi về phía cửa sổ mở tung cánh cửa ra Chăm điếu thuốc Rồi chậm rãi nói à, Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Nếu không nói Thì lương tâm dày dứt Thu thật tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả Anh chị có tin Là tôi bị chính cái dòng ma đó Luôn đeo bám theo để mà đe dọa hay không à, Hả B Bác sĩ nói gì Mà, mà đe dọa ông sao Đúng vậy Từ cái bữa đầu tiên Mà anh chị đưa cháu nó tới Cái hôm mà trời mưa tầm tạ đó Chú Tám gục xuống không biết nói gì nữa Còn thiếm Tám thì khóc nứt nở Vì thiếm nhận ra rằng Chính ngày cái bữa đó Gia đình lên Sài Gòn Để nhờ thầy hội cứu giúp Và thầy cũng đã khẳng định là đã đuổi nó đi được rồi Lầu nước mắt Thiếm Tám nghẹn giọng. Cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi thì không biết phải làm sao hết. Nhìn con như vậy, tôi đau lòng lắm. Đi lại, rồi tặng thuốc cho cái khay gạt tạng vị bác sĩ trầm ngâm. À, cũng chính vì cái nỗi sợ của riêng mình. Sợ cái dông ma đó, nó theo làm hại tôi và gia đình tôi. Nhưng mà cho tới bây giờ, nhìn cháu bé như vậy, tôi chịu không được. À, tôi có người bà con ở ngoài hải phòng đó Trước cũng bị ma theo phá dữ lắm Gia đình đã tiệm đến một vị sư Gọi là sư tụng Ở chùa hàng đó Để nhờ bắt trong ma Bây giờ thì bình thường trở lại rồi Anh chị hãy tu xếp đi Cha ngoại một lần coi như thế nào Chú Tám lo lắng à, Trời ơi sao quá chị bác sĩ Vợ chồng tu Thì không có người thân ở ngoài e L... là Nè cha ngoái dài bữa đi Ở nhà bà con của tôi Anh chị đừng có ngại Cũng đừng có lo lắng gì hết Sư tụng bát ma giỏi có tiếng Ở rất nhiều nơi họ tìm đến Nên cần nhanh chóng Vì chậm một ngày Là ma nó ám theo một ngày Tôi thấy tội cho cháu nó lắm Chúng ta quyết định như vậy nha Tôi dẫn kê thuốc an thần Trong thời gian này đó thì nên cho cháu dùng thường xuyên. Không được thấy bớt á, rồi lại ngắt quãng nha. Chú Tiếm Tám gật đầu. Dạ. Không biết phải nói như thế nào. Cho hết cảm ơn tới bác sĩ. Để vợ chồng tôi bàn bạc. Rồi sớm nhất sẽ đi Hải Phòng. Sau khi ở Biên Hòa trở về tôi nói ý định nghỉ học cho ba má. Má bảo rằng đã đổi bác ma xong Thì mình học tiếp Chứ cứ dăm ba bữa thì lại bị hành như vậy Thì làm sao học cho vô được Tôi liên lạc với nhà trường xin rút hồ sơ dậy Còn Huy thì tỏ ra lo lắng An ủi tôi hãy cố gắng Tìm thầy chữa trị Tôi bây giờ có liên tiếp thì cũng có được cái gì chứ Lúc cùng lúc tỉnh Chẳng biết những gì mình trải qua là thật Hay là ảo giác nữa Vài ngày sau đó Tôi với ba má chuẩn bị cho chuyến đi bà má nói rằng ra ngoại tìm thầy bác ma cho tôi Cứ mỗi lần nghe tới bác ma Là tôi luôn có ý muốn lãng tránh Không muốn nhắc tới Ba má hỏi tôi Tôi gặp ma ra làm sao Tôi thường trả lời qua loa rằng Con không có hịch dùng ra Nói như thế nào Mà đúng thật là như vậy Cho nên tôi không biết nói sao cho ba má hiểu Trong đầu tôi lúc nhớ lúc quên Thậm chí rõ ràng là nhớ Nhưng cuối cùng Chẳng nhớ là mình đã nhớ ra cái gì Đi xe 29 tiếng mới ra tới ngoài Bắc Lần đầu tiên đi lâu như vậy Tôi thấy quại quá Tôi cứng hết cả lưng Xuống tới ga Hải Phòng Ba má và tôi đang ngó ngó tiệm Thì có người chạy tới Ờ xin lỗi à, Có phải anh chị Tám phê hộp Tôi là người nhà của bác sĩ tịnh Có gọi nhắn tôi ra đón đó bà tôi gật đầu đáp Ờ dạ tôi là Tám đây à, Làm phiền anh quá à, Anh chị đừng có khách sáo của anh thịnh là thân thiết cả mà tả qua lo là tôi nhận ra liền tôi tên là phi sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp thầy theo lịch đã hẹn còn bây giờ thì về nhà tôi dùng bữa cơm rồi nghỉ cho lại sức đi ma nào mà gặp sư tùng cũng đều sợ hết cả anh chị với cháu đừng quá lo lắng à lên xe tôi gọi xích lô rồi đó liền ngay sau đó tôi và ba má ngồi trên xe xích lô ở phía sau còn chú phi đi chiếc xe rim vượt đi trước dẫn đường thế nào mà giữa đường lại bị bể bánh. Chú nói với người lái xe xích lô, chở chúng tôi về địa chỉ chợ cột đèn gì đó, còn chú đi tìm cái tiệm sửa xe. Sau bữa tối, Ba má và chú phi quay bên ấm trà, còn tôi vô phòng nằm nghỉ. Cô chú phi có hai người con, nhỏ con gái lớn bằng tôi, hồi trước bị ma theo phá ghê lắm, mà bây giờ đã hết rồi. Đang làm phóng viên tận Hà Nội. Con nhỏ bé em thì đang học lớp 12. Không biết là do đường đi xa Hay là do nhà chú Phi có dán nhiều bồ chú Cho nên tôi ngủ ngon lắm Từ lúc vô nhà là tôi đã để ý Trên cổng đi ra dạo Có cả chiếc gương treo Cùng mấy thanh sắt được chôn chặt trong tượng Tôi ngủ một mạch cho tới sáng Cảm giác dễ chịu vô cùng Theo như lịch hẹn Thì đúng 9 giờ sáng mới tới lượt Nhưng chú Phi phải nói ra chùa sớm ngồi giữ chỗ Không thì sẽ rất đông Sợ khi tới phiên chen lấn Rồi lại mất thời gian của mình Tôi ngạc nhiên dội hỏi ơ ủa, nhiều người đi bắt ma vậy hả chú Chú Phi trả lời Ờ, nhiều chứ Nhà nào uh, chưa gặp uh, thì chưa tin thôi Trà đó mới thấy được uh, đủ các loại hồng ma theo hết Sợ không thể nào tưởng tượng được đâu con Cuối cùng thì chúng tôi cũng có mặt ở chùa hàng Một ngôi chùa có vị sư nổi tiếng là bắt ma Ở đây người ta ra vô nượm nượp Chẳng lẽ ma quỷ lại nhiều đến như vậy hay sao Cái dạo tới cổng đã có một vị sư đứng đó kính cận a di đà phật thầy có lời nhắn tất cả mọi người sẽ phải từ cổng đi vào và dừng lại ở bản mô họa luân hội kiếp sau đó vòng qua cửa ngách lên điện chính ngồi chờ thầy gọi tên nghe nghe xong vị sư quay bước đi ra ngoài cú xuống nền gạch đỏ nhặt lên một cái gì đó rồi quất bóng sau cây đa dạ chú phi đưa tôi đi theo Đúng những gì như vị sư kia căng dặn Dừng lại ở những bức tượng hình các vị Bồ Tát Và bản mô họa kiếp luân hồi Mà tôi thấy lạnh sông lưng Và bớt giác tôi muốn trở ra ngay lập tức Hình như má thấy tôi có biểu hiện lạ Liền nắm lấy tay tôi Cô, sao vậy con Có cần vô kia nghỉ xíu không Tôi giật mình Dạ con không sao Con quên đồ để con về nhà con lấy Chú Phi lên tiếng Chúng ta vào trong đi Thầy đang đợi đó Tôi miễn cửa bước theo Bà trống ngực đập lên thình thịch Vào trong chính diện mà tôi toát mồ hôi Chân tay lạnh ngắt Người ta chờ đợi tới lượt đông chật nít Còn đang lay quay tìm chỗ trống Thì bỗng dưng tiếng sư thầy chan lên Mời gia đình người ở bên tre Lên trên này đi Nghe tới đó mà tôi giật thoát mình Trung rảy Tự dưng tôi lại thấy sợ cái nơi này Quay người tính bỏ chạy Thì bất chợt sư thầy nghiêm giọng, Có lên gặp ta hay không Chân run run lại như vậy Nhưng sau câu nói đó Tôi cúi đầu tự mình đi lại phía trước tượng Phật Có sư thầy đang chờ ở đó Tiếng lại chỗ cái ghế sư thầy đưa Rồi ra dấu cho tôi ngồi xuống Sau đó bất ngờ Lấy tay đặt lên đầu tôi Mà lớn tiếng Rồi Người ở đầu tôi Tôi mồ hôi tuôn ra như tấm Cả người trung lên cầm cập mã bám vô người tôi Nhưng sư thầy đã dội gạt tay ra Là ma rung sợ Chứ không phải là cháu no độc Chỉ chơi cô chạm vào người Tôi nghe rõ tiếng sư thầy Nhưng không thể cử động nổi Mà chỉ cúi xuống liên liếc nhìn xung quanh Cạnh chỗ sư thầy Có một chiếc roi dâu Sư thầy bấm mạnh vào đầu tôi Rồi cắt lên còn không mau trả lời, ngươi từ đâu tới? vừa nói, sư thầy vừa đưa chiếc roi dầu lên như muốn đánh vô người tôi vậy. có cái gì đó xui khiến tôi quỵ xuống, cúi lại gian sinh. ta ta cho con, con biết tội của mình rồi, con con, con không dám nữa đâu thầy. ta cho con. ta hỏi một lần nữa, ngươi từ đâu tới? con con ẩn nấu ở hồ bàng, ở bến tre. sư thầy nghe tới đó. Thì lấy trong túi áo ra một sợi dây Trói hai tay tôi lại Được Còn chồng do muốn che giấu thân phận Cho là người ở hồ bạn Thì tại sao lại theo phá người ta như vậy Tôi cúi đầu xuống lý nhí gì? Vì, vì con hận Hơn 1.200 năm rồi Không khi nào quên được Sư thầy trao mày Ờ Thì ra người đã hơn 1.200 tuổi Là vì kiếp trước Cho nên quán hận người ta theo phá tới bây giờ sao Lúc này tôi lại quả quyết Nhưng, nhưng khi gặp thầy con đã hiểu ra Con không làm phí thời gian của mình nữa Con, con muốn tu tập Xin thầy nhận con Tôi gặp đậu liên tục gian sinh Trội quay qua ba má Tôi cũng gật đầu. Tha, tha cho tôi Tôi không theo phá ngọc nữa Hãy tha thứ cho tôi Má tôi vừa nói vừa khóc Trời ơi hại con nhỏ tới nước này là sao Thầy chớ có dội tin nó Lần trước nó cũng hứa như vậy Nhưng cuối cùng thì Tôi vẫn cúi đầu Nhưng trói quay quậy hướng về phía sư thầy Xin hãy tin con Thầy cho con thời gian con, Để con chứng minh lời nói của mình Xin hãy thu nạp con Bà má tôi như có phản ứng Cho những lời nói này Nhưng tôi thấy cánh tay của sư thầy dơ lên Một lát sau Sư thầy cất giọng Ngươi họ tên làm sao Con Con tên là Hạ Viên ừm, Từ giờ Ta gọi ngươi là Tiểu Viên Ta sẽ thu nạp linh hồn của ngươi Cai quản trong một cái bát nhang Ở đây cho đến khi ta nhận thấy được tâm thiện Thì mới được cởi trói. Và đến lúc đó Ngươi mới có cơ hội làm đệ tử của ta Nên nhớ Nếu trái lời thì lập tức bát nhang quảng linh hộp đó sẽ cháy rồi Hậu quả ra sao thì ngươi cũng biết rồi đó Hồn tiêu phát tan Tôi nhập mạnh đầu vào nền gạch đến trước máu à, Dạ, đã tạ sư thầy, đã tạ thầy Con sẽ ghi nhớ không dám trái lời Ngay sau đó, sư thầy đặt lên đầu tôi một tấm giải màu đỏ cùng với ba cây nhang Cháy bụng, rồi chi qua dí lại trước mặt tôi Cảm giác lạnh sống lưng giận giận tan đi tay vào đó là có hơi nóng Đầu tôi đảo thành hình tròn một lúc khá lâu Rồi mới giữ yên Lấy tấm khăn ra Sư thầy đưa cho tôi một chén rượu trắng Nói tôi uống đi Và ra lạy tượng Phật a Di Đạ 49 lần Tôi làm theo Chứ bàn tay vẫn bị trói hình lệnh có một thanh niên trong đám đông Đứng lên hét lớn Sư thầy đừng tin lời hắn Chính hắn khi nãy đã che ngang vọ nà con Lẽ ra hắn phải bị trừng trị Và cái chỗ thu nạp này dành cho con Sư thầy, ngài được tên lời hắn Trước sự bất ngờ này Một người phụ nữ ngồi kế bên anh ta Họa lên khóc Trời ơi, con tôi đúng là bị ma theo rồi Tới đây rồi Dòng ma đó sợ hãi Muốn được thầy thu nạp rồi Tôi ngoái lại nhìn anh thanh niên kia Nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống lại Tượng Phật a Di Đà 49 lần Theo như lời sư thầy đã căn dặn Sau đó sư thầy làm bộ phép gì Thì tôi không biết Tôi thấy người mình như bay bổng như vừa đi chơi ở đâu đó mới về vậy. Thấp thoáng có bóng sư thầy, đang dặn dò điều gì quan trọng hay sao, mà ba má chăm chú lắng nghe. cháu chóc còn lấy cái viết ra ghi chép cẩn thận. Tôi đi tới gần chỗ mọi người, thì có ai đó vỗ vai tôi. Cô, cô nà, dậy đi con, ngủ nãy giờ rồi. Thì ra là tôi nằm ngủ gục trên bàn, tiếng cô má gọi làm cho tôi thức giấc. Tối hôm ấy, sau bữa cơm như có sự bàn bạc trước với ba má tôi Chú Phi cất lời À, mọi chuyện đã ổn rồi Nhưng mà cháu nên ở ngoài này một ít thời gian với gia đình của chú Vào ngày rằm mùng một thì tới chùa nghe tụng kinh Phật Tôi ấp úng à, như vậy con Tôi chưa nói hết câu Thì tiếng của bà gian lên À, chú đâu phải đâu con Ba má đồng ý với cái việc này Lên chùa nghe các thầy tụng kinh cũng tốt mà. Đồ của con á, để bà má về rồi gửi tạo vô cho. Sắp tới đây á, bà má lắp điện thoại giống như nhà chú Phi, trời liên lạc cũng thuận lợi hơn. Con yên tâm ở lại đây ít bữa nha Bà má nói như vậy, tôi còn không đồng ý được hay sao chứ? Vậy là tôi ở lại ngoài Hải Phòng. Mỗi ngày tôi đều lên chùa nghe sư thầy giảng kinh. Cũng như có một phép màu thật. Sau buổi nghe kinh ấy, trong người tôi nhẹ lắm. Và dần dần thuốc ăn thận bác sĩ kê Tôi không phải uống nữa Ngoài thời gian đó Chú Phi xin cho tôi đi phụ bán Ở tiệm thuốc tây của người em họ Do có chút kiến thức về y dược Cho nên không mất thời gian Là tôi đã ổn định công việc của mình Quan đi ngẩn lại Tôi đã ở Hải Phòng tới mùa phượng đỏ năm sau Bé Thảo nhà chú đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 Hôm nay tôi đi làm về trễ Vì còn ở lại kiểm lưu thuốc mới nhận được Bé Thảo cũng thức trễ Nó ngồi xem tivi ở gian ngoài Thấy tôi thì dội đứng dậy Ý, em em đợi chị hoài à Thì đại học với em không Tôi cười, cười cười Sao ngủ trước Đợi chị chi trễ vậy Rồi sao mai đi học chưa chị nghĩ lâu rồi còn kiến thức đâu nữa hằng thi thảo bước tới nếu lấy tay tôi trời ơi, chị nhát chưa chưa thử sao biết được thi đi hai chị em mình cùng nộp hồ sơ rồi ôn thi chung à, để chị suy nghĩ đã trời ơi, suy nghĩ gì nữa hồi tối á, em có nói với bố mẹ rồi á. cô chú phi ủng hộ cho tôi và bé thảo còn tôi thì vẫn chưa sẵn sàng sau hai lần bỏ dở đó khiến cho tôi không được tự tin lắm Chắc là bé Thảo nó chỉ muốn có người đi thi chung thôi Nhưng rồi tôi cũng quyết định Chuyển vợ làm của mình sang ca chiều Và trở lại chứ cuốn tập cây viết Mỗi sáng chúng tôi cùng đến khu ôn luyện Trường tôi và nhỏ Thảo thi Là Đại học Lâm nghiệp Hà Nội Phải nói là tôi rất may mắn Bởi nhận được giấy báo trúng tuyển Tôi cứ nghĩ đây là một giấc mơ thôi Bé Thảo ôm lấy tôi mà khóc lóc Vì chui mừng quá đổi Lần thứ ba tôi thi đậu Vẫn là cái cảm giác khác biệt này Như những lần trước tôi đã trải qua Tôi gọi điện về quê bà má vui lắm Với ngày tụ trường trong vào ngày đám giỗ của bà cố Cho nên ba má nhờ dị Lanh ra ngoài này chung vui với tôi Cô chú Phi đãi tiệc cho bà con dòng họ Trước khi hai chúng tôi khăn gối lên thủ đô Cả tôi và bé Thảo đều đăng ký Ở ký túc xá trong trường Cho nên tới trước đó một vài bữa Để ổn định chỗ ở Hôm nay thức tha trong tà áo dài trắng Tôi đeo dọa sách đằng sau ra dáng sinh viên lắm Lâu rồi tôi mới có cơ hội mặc đồ như vậy vừa đi vừa suy nghĩ Tôi bước nhanh để tới hội trường Thì tự dưng không đâu tôi quên đồ ở ký túc xá Chợt nhiên Phía sau có ai chạy tới xô dạo Khiến chút xíu nữa tôi đã té nhạo ra Là một bạn nữ đeo khẩu trang Cũng dội dã chạy về phía hội trường Tôi có chút khó chịu với người đụng mình Mà chẳng có lời xin lỗi nào Nhưng sợ trễ giờ Cho nên tôi cuốn cuộn chạy theo Mà không hay biết rằng Vỏ sách đằng sau Bị bung ra từ khi nào Vào chỗ ngồi cùng với bé Thảo Tôi ngoái nhìn dì Lanh Cùng chú Phi ở phía dưới gật gợt đầu Rồi mỉm cười với mình Từ giây phút này Tôi đã trở thành sinh viên của khoa bảo vệ thực vật Bỗng dưng, con nhỏ bên cạnh hít tay kiếm chuyện Nè, có gì đáng cười chứ Cái loại trộm cắp mà cũng độ khoác áo sinh viên sao Tôi ngạc nhiên Ủa, bạn ăn nói gì kì vậy Đúng quá chứ còn gì kỳ nữa Lúc này bé Thảo mới lên tiếng Nè nè bạn ơi, chúng ta không có quen biết nhau Đừng có nói lung tung nha Bỗng dưng tiếng của thầy phụ trách trang lên Nè, dưới kì có chuyện gì đó Có tiếng đáp Là trộm cáp hả thầy Bị người ta bắt được đó thầy à Thầy đi xuống chỗ tôi Lừ lừ mắt Nè Các em làm cái trò gì vậy Đọc tên cho tôi Chưa cần vào học Tôi cho đánh giá ý thức loại C đó Gọi bảo vệ đưa các em đó ra ngoài giúp cho tôi đi Làm ảnh hưởng tới mọi người quá Tôi đậu tóc rối bụ Giải thích à, th Thưa thầy à Em em không quen biết bạn ấy Con nhỏ kia gạo lên Thầy à Chính nó lấy tiền của em Em mang theo để đóng học phí đó Trời đất, bạn đừng có vô quan trái quà cho người khác chứ Thầy la lên Nè, tất cả thôi ngay Mời các em ra ngoài Tiếc đặc Nhỏ kia được dậy la làng Thầy, bạn ấy chưa thể dấu tiền đi được Thầy với mọi người giúp em tìm lại <cười> học phí của em Nó vừa khóc Vừa dậm chân rậm rậm Mọi ánh mắt nghi hoặc dồn vào thôi Dì Lanh tiến lại gần, nói với thầy Ờ thưa thầy Tôi là dì của cháu Ngọc Cháu nó xưa giờ không có trộm cắp tiền của ai hết Thầy cô chưa biết như thế nào á Mà đánh người khác mặt mày ra như thế này rồi Không để cho dì Lanh nói thêm Con nhỏ kia trợn mắt Như thế này thì sao chứ Bác gọi công an đi Cái quần ăn cắp mà còn tội dễ quan ức Nè Tôi có thể kiện cháu tội đánh và lăng mạ người khác Cháu có thấy bà Ngọc đây trộm tiền của cháu hay không Thấy dì Lanh và nhỏ đó cự qua lại Thầy phụ trách mới lên tiếng Ờ này thôi thôi Dì của cháu Ngọc bình tĩnh lại Cả em nữa Em có bằng chứng nghi không Như chỉ đợi thầy nói câu đó Nhanh như chớp Nó đẩy tôi giành lấy cái vỏ sách trời đưa cho thầy Nè, chắc tiền của em còn trong này đó Thầy kiểm tra đi 5 triệu rưỡi, 7 nghìn lẻ Thầy phụ trách tìm một hồi Rồi lấy ra một sắp tiền dơ lên Mọi người nhìn tôi Chuyện gì đang xảy ra vậy Tôi há hóc miệng nhìn vô cái vỏ của mình Tại sao lại có số tiền đó chứ Tôi đâu có lấy Nhưng tình ngay Lý Giang Tôi có giải thích như vậy Cũng không thể được Nhỏ đó đã gọi công an tới Và cả tôi và nó được mời về phường Ngay trong buổi đầu tiên của năm học Chú Phi an ủi Ờ, chú tình con không phải như vậy Có đứa sâu bụng Nhưng tình cảnh này Thì chờ xem công an họ giải quyết thôi Tôi gật đầu Dạ, bây giờ con cũng không biết giải thích sao nữa chị lành nước mắt ngắn dại Tội cho con quá Ngọc à Chưa hết chuyện nọ Thì tới chuyện kia rồi Mới yên ổn được một chút Trời ơi cậu mong cho mau qua cái hạn này Nhưng mà thật sự con không có lấy Ờ ờ Vì tin con chứ Vì tin con mà Suốt ngày hôm đó Tôi và nhỏ kia ở trên phường để lấy lời khai Kết cục là cả tôi và nó Đều phải vô trại cải tạo nhân phẩm 3 tháng Vì cái tội ăn cắp Và cố ý gây thương tích cho người khác Nghe tới mà tôi ngất liệm đi Nghĩa là Tôi phải vô tụ Như vậy thì còn học hành được cái gì nữa chứ Tôi vào trại cải tạo nhân phẩm Ba má ra thăm Má khóc đến cạn nước mắt Trời ơi Sai đúng á Thì chuyện cũng đã xảy ra rồi Con tráng lên Rồi về quê bán hộ tiếu với má Tôi cúi đầu Dạ Con con xin lỗi Ờ thôi được rồi Trang giữ sức khỏe nghe con Bà thang lẽ thôi mà Lúc đó bà ma lên trước con Tôi làm lỗi bước vô trong Không quay đầu nhìn lại Vì tôi biết tôi sẽ không kiềm được Cơn hận tuổi Mà họ khóc lên Ba tháng trời cũng qua mau. Ngày ra trại, tôi ngó tìm ba má nhưng không thấy. Đột nhiên có tiếng chú Phi gọi. Ơ này Ngọc, cậu ơi, chạy chiếc xe máy tới cạnh tôi. Chú hôi hả. Ờ, con ra lâu chưa? Chú bận công việc cơ, cho nên bây giờ mới tới được. Dạ, con cũng mới vừa ra tới thôi. Nhưng mà sao không thấy ba má con vậy chú? Chú Phi quay xe nổ máy rồi nói. Ờ, ba má con á không có ra ngoài này đâu. Lên xe về nhà đi, rồi chú nói chuyện cho nghe. Tôi ngập ngừng à, Con... À, đừng có ngại Cô chú bên con một thời gian Biết con là người như thế nào Về đi làm ở tiệm thuốc tây đi Rồi sang năm mình thi tiếp Chú cũng đã bàn với ba má con rồi Bây giờ tựa lên xe được chưa Ngồi sau xe của chú mà tôi rầu thúi ruột Về quê bây giờ tôi cũng phụ má quán hủ tiếu Dành chúng bạn thành đạt Có đứa đã lập gia đình Mà tôi nản cho mình quá Đen đuổi gì đâu cứ rình rập tôi mà chụp dậy Tôi chỉ muốn có một cái nghề thôi mà Sao lại khó tới như vậy Nhớ hồi ở dưới quê vui vẻ lắm Tôi và nhỏ Yến tối nào cũng đi học chung Cùng chơi nhảy cò cò Bây giờ con Yến công việc ổn định rồi Nhắc tới nhỏ Yến tôi mới nghĩ Hay là mình thi sư phạm Mai mốt về sinh dạy ở quê gần nhà cũng được Và trong đầu tôi nung nấu ý định ấy Thế là tôi lại tiếp tục công việc ở tiệm thuốc tây Của người bà con nhà chú Phi Tôi xin làm cả ngày Còn tối đến bữa thì tôi vô chùa Nghe thầy giảng kinh Còn không tôi lại tự mình lo học Qua những thông tin tôi tìm hiểu được Tôi quyết định thi đại học sư phạm thái bệnh Cho nên cố gắng trong thời gian này Tiết kiệm một khoản tiền Để trang trải học phí bà má cực khổ vì tôi quá rồi Thời gian không chờ đợi một ai Cuối cùng ngày thi cự cũng đến Tôi lại một mình đi thái Bình. Chỉ mong lần này ông trời thấu hiểu nỗi niệm của tôi. Đừng làm khó tôi nữa. Tôi chịu hết nổi rồi. ấy vậy mà tôi thi đậu một cách dễ dàng. Còn chưa tới mấy điểm. Cô chú Phi khen tôi giỏi. Nên cũng có chút tự hào và động lực của bản thân. Và tôi muốn tự tạo ra bất ngờ cho ba má. Trong đầu tôi có nhiều ước vọng lắm. Sau khi nhập học, tôi sẽ đi gia sư. Nếu còn trống thời gian, tôi xin đi làm thêm giờ. Như vậy sẽ giúp tôi có thêm thu nhập. Lại tích lũy được kinh nghiệm nữa. Nghĩ vậy là tôi đã thấy có một tương lai ở phía trước. Bữa nay nghe chuông điện thoại. Cứ nghĩ là bên giao hàng gọi tới. Tôi bắt máy liền. Dạ, cửa hàng thuốc nghe. À cho hỏi, đây có phải là chỗ ở của cháu đổ Bích Ngọc hay không? Chúng tôi gọi tới từ Đại học Sư phạm Thái Bình đó. Là điện thoại gặp tôi. Số điện thoại bàn của tiệm thuốc tây tôi có ghi trong hồ sơ. Để có gì quan trọng thì bên trường có thể gặp được. Nhưng cho số chắc họ cũng để đó Vì sắp nhập học rồi Gọi làm chi nữa chứ Không biết có chuyện gì Mà họ lại muốn liên lạc trực tiếp như vậy Từng vừa rồi tôi đã gửi thủ tục cần thiết Chú Phi còn đi xin con dấu giúp cho tôi mà Hít thở một hơi thật sâu Tôi trả lời à, Dạ Em là Ngọc đây ạ Ngọc hả Trong sơ yếu lý lịch đó Em bỏ trống cái phần mà có phạm tội gì hay không Cũng sơ xuất cái câu kiểm tra cho nên cô muốn gọi xuống hỏi, không có phạm tội gì đúng không em? Tôi như muốn ngã quỵ xuống. À, em, alo, không không có phải không em? Alo, tôi cướp máy, ôm ngực ngồi xuống khóc. Trên bạn trong điện thoại lại gian lên, không lẽ để người ta cứ gọi hoài như vậy? Giới tai cầm lấy tai nghe, tôi bắt máy. À, dạ em nghe. À, sao cướp máy vậy em? Vậy là em có hay là không Nói nhanh giúp cho cô đi Lầu nước mắt tôi đáp Dạ Trước em từng bị người ta vu quả là Ăn trộm tiền Và em có vô trại cải tạo nhân phẩm Nhưng mà em không có làm chuyện đó Bên đầu dây bên kia Giữ im lặng dây lát Trội cũng lên tiếng À Ngọc à Cô thấy hình em ở trên hồ sơ đó. Với thân nhân tốt Cô cũng không tin em làm như vậy nhưng mà vào trại giáo dưỡng nhân cách đó, thì theo nghệ sư phạm không có ổn. Cho dù các thầy cô có thể giúp em học tập cho tới khi ra trường, nhưng mà tôi lạc giọng. Dạ, em em biết rồi. Em sẽ tới rút hồ sơ vậy. Cô sẽ gửi về địa chỉ giúp cho em. Vậy nha. Kết thúc cuộc điện thoại là một tiếng cạch rớt xuống vô tình. Sau hôm đó tôi như người mất hồn. Làm cái gì cũng không xong Thậm chí xích chút nữa bán thuốc lộn cho người ta Bữa nay chủ nhật Tôi về thăm cô chú Phi Tôi có chuyện muốn nói Có lẽ người bà con thấy tôi khang khác, Cho nên đã nói lại với chú Bắt gặp ánh mắt thương cảm mà chú nhịn Là tôi chỉ muốn òa lên khóc mà thôi Muốn mở lời ra Nhưng tại sao tôi chẳng thể nào nói được Đầy quay tính nói rồi lại thôi Cho tới lúc xin phép ra dậy Chú mới hỏi tôi đọc à Có chuyện gì uh, tin lỗi với chú phải không con Con Nè uống ly trà đi Chú đang lắng nghe nè Chú Phi đưa cho tôi ly trà xanh còn nóng Tôi bắt đầu Con Con sẽ về quê chú à Ờ sao lại như vậy Chẳng phải tuần sau nhập học rồi hay sao Nghe lên tới đó tôi òa khóc Con, con không học nữa con, con từng đi trại cải tạo nhân phẩm Thì sao xứng đáng là cô giáo chứ Chú Phi chăm mọi lửa hút thuốc Và chữ im lặng Còn cô thì nắm chặt lấy tay tôi Cả cô chú và tôi lúc này Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cho mình Một lúc không lâu lắm Chú khẽ đặt tay lên vai tôi Ờ, con nhiều cơ hội khác mà Con ở lại đây với cô chú Công việc hiện tại cũng rất tốt mà Hoặc có thể uh, chú tìm một việc làm khác phù hợp hơn với con Tôi cúi xuống lý nhí Con con cảm ơn cô chú luôn tin con Nhưng con mệt rồi Con muốn về quê với ba má Vậy là con đã quyết định rồi sao? Dạ, con quyết định rồi Đầu tuần con sẽ về Chú Phì nhấp miếng nước Đi lại dở tờ lịch cha coi à, ngày mai uh, chú đi lấy giấy tạo Chú sẽ được con về Tôi dõi dàng từ chối à, Con về một mình được mà Cô chú giúp con với ba má nhiều quá rồi Nợ nữa khi nào gia đình con mới trả được Chú cốc đậu tôi Nè Con coi cô chú là người ngoài hay sao mà nói như vậy Con không nghe sư thầy giảng sao Tu ngàn năm đó, Chúng ta mới có duyên gặp đó Đồng hồ đánh chuông Chỉ đúng 10 giờ Phải chăng chú và tôi tu cả ngàn năm mới có duyên gặp gỡ. Phải chăng kiếp trước chú nợ tôi, cho nên kiếp này trả nghĩa cho tôi. Còn ít phút nữa thì đoàn tàu mới chuyển bánh. Tôi và chú đã làm xong mọi thủ tục gửi đồ và xe máy. Có bao nhiêu đồ là tôi gửi hết, chỉ chừa lại cái giỏ đeo sau lưng đựng giấy tờ và số tiền mà tôi tiết kiệm được. Từ ô cửa tôi nhìn lại nơi đây thêm một lần. Tuy không phải là nơi sinh ra, nhưng cũng đã để lại trong tôi nhiều niềm vui, nỗi buồn. Tôi đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Còi tàu trang lên Khiến cho tôi lụt luyến quá chú Phi ở ghế đối diện Cười cười nói Chưa rời đi Đã thấy nhớ ở đây phải không Uống nước đi con Dạ Dù sao con cũng ở đây mấy năm mà Ừ Con người chúng ta là như vậy đó Con có nghe cái câu hát mà Trong khi ta về Lại nhớ ta đi không Vé gửi đồ chú giữ luôn nha Tôi đưa cả giấy đăng ký xe đưa cho chú Dạ, chú giữ dùng con giấy tờ xe luôn nha nghe. <cười> nghe câu hát đó buồn quá chú à Ừ, thôi con chọc mắt một lát đi Có gì thì chú kêu Tôi gật đầu rồi ngã người Nghĩ tới từ đây về đến nhà mấy chục giờ đồng hồ Mà ngán thiệt Nhắm mắt vậy thôi chứ có ngủ được đâu Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa Những gì xảy ra với tôi thật quá sức tưởng tượng mà. Cuối cùng cũng về tới ga. Trên tàu mọi người nhốn nháo kiểm tra hành lý để đi xuống. Đang lúc đông đúc này, mà tôi lại tự chưng mắt tiểu. Tôi quay qua nói với chú Phi. Chú ơi, chú lấy đồ rồi đợi con chút xíu nha. Con, con đi đây rồi quay lại liền. Ờ, chú đợi. Nhưng mà nè, cẩn thận cái túi đeo trên người đó. Dạ, con biết rồi chú. Tôi nói rồi rồi chạy nhanh đi. Còn quay lại không mất công chú đợi lâu. Sân ga đông thật. Quay ra rồi mà tìm chú muốn cùng luôn. Đột nhiên Có ai đẩy ngã tôi gia giọng của một thằng bé con sát bên cạnh ê, ê, chị, chị không sao chứ Em xin lỗi nha Tôi nhằn nhó đứng dậy Ờ, cha, chị, chị không sao đâu Lần sau đó, cẩn thận nha Nói xong tôi quay đi Nhưng thằng bé níu tay lại Chị, chị à, mấy bữa nay em không có không có gì bỏ bụng hết Chị mua cho em một ổ bánh mì được không Tôi đang dội Mà thấy nó như vậy cũng thương Bỏ vỏ sách ra Tôi lấy cho nó vài đồng tiền lẻ À nè Em cầm tiền lại kia mua đi nha Dạ em cảm ơn chị Nó gật đầu rồi chờ Nhưng tôi chưa kịp đưa cho nó Thì nó đã dằn lấy cái giỏ rồi bỏ chạy đi mất Anh cướp Anh cướp Tôi hô hào chạy theo Thì đột nhiên có đám người lao tới Miệng thì la nhưng tay giữ tôi lại à, Cướp cướp bắt nó lại Bắt nó lại đi Đám người kia che hết cả tầm mắt tôi buông tay chạy ra ngoài hô lớn nhưng không nhìn thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả đám người kia cũng tản giận ra chẳng ai còn hỏi hang tôi bị cướp như thế nào lẫn thẫn như một người mất hồn tôi đi lại một cốc ngồi sụp xuống ôm mặt khóc cậu ơi sao lại ngồi đây đi đâu mà để chú tìm gọi vậy à, đồ chú lấy hết rồi cậu xe máy thì khi nào tới bên nhà của mình nhận tôi mãi khóc chẳng biết chú đứng bên cạnh từ khi nào ờ Ngọc à Ngọc Tôi hướt lên nhìn chú miếu máu con, con bị giật chỗ, Mất hết rồi chú à, à Trời đất ơi Sao mặt khổ vậy hả con Trời ơi người có sao không à, con, con không sao Ờ được rồi Thôi đừng khóc nữa Chúng ta bắt xe về thôi Ở đây phức tạp quá Đứng dậy mà muốn ngã gục Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi Tất cả như dọn tôi vào đường cùng vậy. Tôi và chú về tới nhà cũng đầu giờ chiều Vì ghé qua bến xe thị xã để lấy xe máy Cũng hên vé chú gửi giữ giùm Chứ không bây giờ tôi cũng khó mà lấy xe và đồ của mình rồi Vô đến nhà Tôi chẳng nói gì Cứ ôm chồng lấy má mà khóc như một đứa trẻ Bao nhiêu hờn tuổi trào chân Khiến cho tôi khóc lên không ngừng Ba ở gần đó cũng vẫn cười, <cười> Còn hai má con kìa Đến đi Bưng đồ ăn lên đó, nhà có khách quý đó nha Má hãy hãy tay cái ông này mẹ với con gái thì lúc nào mà không vậy chứ chú phi bước lại gần nói khẽ ờ anh chị cứ để cho nó khóc đi như vậy nó mới nhẹ lòng được thường nó quá mà tôi cũng không biết phải làm sao hết bà má tôi ngạc nhiên ờ chú chú nói vậy là có chuyện gì sao ờ là trời ơi có có chuyện gì vậy chú nói lẹ lên đi nghe má tôi nói như vậy Tôi dội cất lời Má hả không bị người ta giật đồ Giấy tờ tiền tiết kiệm của con mất hết rồi má Má khẽ chạm vào tóc tôi à, thôi Người không sao là may mắn lắm rồi Tiền mình có thể kiếm lại được mà Con ra sao rửa mặt đi Nhìn xấu quá hả Bụi đường nước mắt tầm lum hết nè Nghe theo má tôi xuống rửa mặt Nhìn mình trong gương như chẳng còn sức sống nào cả Bất chợt tôi nhớ tới bé em Căng dặn tôi phải chăm sóc cho ba má Thay cả phần của nó nữa Hất nước lên mặt liên hội Tôi tự nói với mình dù có ra sao Cũng phải cố gắng mà vượt qua Sau hôm đó Chú Phi ở lại nhà một bữa cùng với gia đình tôi Vì công việc bận biểu cho nên chú chỉ nghĩ được Có vài ngày thôi Khi quay trở về Hải Phòng Chú đi bằng máy bay Nghe nói chỉ 2 tiếng đồng hồ là tới nơi rồi Tới thị xã chú bắt xe vô Sài Gòn Chiều muộn như thế này mà bay về ngoài Chú bắt tay ba má tôi Ờ, anh chị ở lại mạnh giỏi nha Chúng ta sẽ giữ liên lạc Và nếu có dịp ra ngoài đó thì nhớ ghé tôi nghe, bà má tôi xúc động ờ, thì cảm ơn chú thời gian qua Để giúp đỡ chú con Ngọc và tôi Tôi không biết nói làm sao nữa à, Thôi, anh chị lại khách sáo nữa rồi Rồi chú quay qua nói với tôi Ờ, Ngọc à Con cũng phải thật là cố gắng nghe, Dạ, con biết rồi chú Chúc giữ sức khỏe nha Quay trở về với ngôi nhà yêu thương Nơi miệng quê yên bình Tôi mau chóng lấy lại được tinh thần Những giấy tờ của tôi ba cũng đã làm lại ổn rồi Tôi ở nhà lo phụ má bán hủ tiếu Quán của má đông khách lắm Cho nên bán có chút xíu buổi sáng là hết thôi Bữa nay cũng như mọi ngày hết sớm như vậy Tôi đang cầm cụi quét chọn Thì đằng sau có tiếng gọi à, Ngọc Ngọc ơi Tôi dừng tay chổi Nhìn lên à, Ủa, Huy hả? Lâu rồi không gặp ha Ờ, Huy nè Mấy năm rồi còn gì ha Tưởng không nhận ra Huy chứ Huy đi làm rồi, ở công ty gần nhà đó Ờ, lâu rồi không gặp Bây giờ Ngọc sao rồi Tôi lắc đầu À, Ngọc đang thất nghiệp nè Mà có xin cô cũng mai nhận đâu Ờ, sao lại không nhận Hay là vô công ty của Huy làm đi Tôi cũng chẳng giấu sự việc Tôi bị vô trại cải tạo nhân phẩm của mình Nghe tôi kể Huy cứ ở đó mà gật đầu Một lát sau cậu ta mở lời Ờ, việc này thì Huy làm được Nhưng mà chỉ có bằng cấp 3 Thì chỉ làm công nhân tôi Ngọc à Tôi gật gật đầu liên tục Ờ, làm công nhân đó, Ngọc cũng làm được mà Thế là tôi cũng xin được vào làm công nhân Trong công ty của Huy Là một công ty may và thời gian học việc là một tháng Trong sơ yếu lý lịch của tôi có một phần vấn đề trống Vô làm rồi chỗ trống đó cũng chẳng ai hỏi đến Hay là nó không cần thiết Nếu như vừa rồi ở trường sư phạm Tôi cứ nói là không Thì chắc cũng không có vấn đề gì Sao tôi lại khờ như vậy Nghĩ tới mà tôi thấy luyến tiếc vô cùng Nhưng lỡ họ phát hiện Thì có mặt mũi nào nữa đâu Trong đầu tôi cứ lẫn quẩn mãi Cái suy nghĩ ấy chẳng thoát ra được Thời gian trôi đi nhanh thật Làm cho người ta cũng mau già đi Tôi thử việc được 3 tuần Nhưng mọi thứ không an phận như tôi nghĩ Tôi làm ở khâu ủi đồ Rõ là nhiệt độ bằng ủi phù hợp rồi Mà lại ủi hơi nữa Nhưng không hiểu sao Cháy quăng phận dưới Quảng đốc hầm hầm mặt quát Nè Ngọc, mày làm cái gì với đống đồ kia vậy? Ủi hư hết đồ rồi ờ, Sao hư vậy? Em, em ủi cẩn thận mà Ủi xong em còn coi lại nữa đó Cái tháng này trừ lương Khi nào đủ tiền đền á Thì mới qua làm khâu khác Mày ra coi nè Mày ủi cẩn thận như thế nào Quảng đốc khớt đóng áo trên tay tôi Rồi bỏ đi chán làm hết hôm đó Tôi trở về nhà mà mặt mũi tiêu nghiễu Không thể hiểu tại sao lại bị cháy quăng Ở mép áo cơ chứ Gần tới đầu hẻm tôi gặp nhỏ Yến Thấy tôi nó gọi lớn Ý Ngọc, Ngọc ơi Đi làm về hả À tao mới về Nhưng mà ngày mai chắc tao nghỉ đó Mà đi đâu vậy? Nhỏ Yến ngạc nhiên à, Gì vậy mày? Đi làm chưa có bao lâu mà nghỉ rồi Tao với má dùm mới qua nhà mày nè Chủ nhật tới tao đến hôn đó Ờ <cười> Đi làm không có tiền lương Mà lại làm hư độ của người ta Tao đúng là chán thiệt chứ Gì? Mày đến hôn hả? <cười> Chúc mừng mày nha Kính tiếng dữ à. à Hôm đó mày phải qua sớm nha Thôi tao về có công chuyện Bữa khác mày nói chuyện nhiều hơn nha Yến đi về rồi, chỉ còn lại một mình tôi thấy trong lòng trống rộng quá. Yến lập gia đình tôi mừng cho nó, nhưng làm sao để giải quyết mớ áo hư kia bây giờ. Đêm ấy tôi mất ngủ. Sáng sớm tôi có mặt trên công ty. Trên tay là tờ đơn xin nghỉ việc. Quảng đốc ký rẹt một cái không cần nhìn tôi lấy một lần. Nhưng cũng không quên nói Tháng này Lương của mày không đủ để đền cái đống đồ bị bỏ đi kìa đâu Mày phải trả thêm thì mới được nghỉ đó Tôi rớm rớm nước mắt à, tôi Tôi có lương đâu mà lấy gì mà đền Cho, cho tôi xin lỗi đi mà Rồi Mày không trả Thì tao đợi thằng Huy nó công tác chề Thì tao nói chuyện với nó Nó dẫn mày vô thì nó phải chịu trách nhiệm Còn không á Coi như công ty này đốt phòng lông vậy Tôi trở về với công việc phụ má bán hủ tiếu Ngoài lúc đó tôi giam mình trong buồn Sách cũng chẳng buồn đọc Đọc rồi thì vẫn cứ như vậy có khác được cái gì đâu bà má luôn an ủi tôi Nhưng tôi biết mình thật tệ Một khoảng thời gian lâu sau đó Huy mới qua gặp tôi Cậu ấy không đã động gì tới việc tôi làm hư đồ ở công ty Mà mỗi lần đến Là mang bánh trái rồi ngồi nói chuyện với ba má Thật khó hiểu Huy học y Nhưng lại không làm bác sĩ Cả bên thủy sản nữa Bây giờ lại làm cho một công ty may mặt bữa nay là thứ bảy tới nhà huy mặt chỉnh tề lắm pha ấm trà cậu rót mời ba má tôi ơ dạ mời hai bác uống trà con con có chuyện muốn thưa bà má tôi như đoán ra điều gì đó nhấp miếng nước rồi hỏi có chuyện gì con cứ nói đi dạ con xin phép hai bác á cho con được tìm hiểu ngọc à. nghe tới đó mà tôi muốn ho sặc sụa cậu ta Muốn qua lại tìm hiểu tôi sao Nhưng hết người để thương rồi hay sao Mà lại chọn tôi Tim tôi đập mạnh từng nhịp Nhưng không dám lên tiếng Đối với tôi Trở thành bạn gái của Huy là điều không thể nào nghĩ tới Tôi im lặng coi ý của ba má Ba nhìn Huy Ờ Ba cũng không có cấm cản gì con Nhưng mà con uh, Cũng biết con Ngọc Nó không có được như người ta Huy chỉ dễ nghiêm túc Đôi mắt một mí qua cặp kính cận Kẻ đưa sang nhìn tôi Dạ con biết chứ Chính vì vậy mà con thương Ngọc Hôm nay con thưa chuyện trước Vài bữa nữa con đưa ba má con qua sau Má ngồi kế bên gật đầu À nếu mà con đã nói như vậy Thì hai bác yên tâm rồi Chỉ mong là Con thật lòng yêu thương nó Sau lời má nói Huy dội đặt tay lên tay tôi Dạ con hứa với hai bác Sẽ yêu thương chăm sóc cho Ngọc Hãy tin con, bàn tay của cậu ta lạnh ngắt. Cứ như vậy, tôi ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện với ba má và Huy như một sự đồng tịnh. Ba má vui lắm vì có người đã chịu rước tôi, lại còn là bạn học từ hội cấp 2 cho tới bây giờ. Phải nói là đã hiểu nhau, chứ còn tìm hiểu cái gì nữa. Nhưng ba má đâu có hay, dù học chung thời trang nhiều như vậy, nhưng thật sự tôi biết rất ít về Huy. Ngoài việc nhà của cậu ta ở trên quyện, ba má làm kinh doanh, Và có một người gì ở ngoài Nha Trang mà thôi Nghĩ tới ở quê Lứa tuổi của tôi cũng đã lập gia đình hết cả rồi Cho nên tôi cũng mặc kệ Và kể từ bữa đó Tôi và anh ấy chính thức là người yêu của nhau Khi thượng sang nhà có việc Thì phụ giúp liền Ba má tôi ưng bụng lắm Tuy vậy chứ chúng tôi chưa đi chơi riêng với nhau một lần nào cả Ngày mốt là lễ cưới của nhỏ Yến Tôi háo hức ngày mốt tụi mình đi đám cưới nhỏ yến nha huy huy cười cười à, tất nhiên rồi huy sắm đồ cho ngọc rồi nè vô thử coi có vừa sai không huy nói rồi mở cốp xe lấy túi đồ ra đưa cho tôi là một chiếc váy màu hồng trời đất anh ấy mua vừa sai với tôi nhưng kỳ cục thật đi lựa đồ mà không đưa tôi đi chung hay sao hay là sợ tôi đi rồi có ai trông thấy trời ơi từ bao giờ tôi lại có suy nghĩ này chứ không lẽ Tôi đã yêu Tôi diện chiếc váy màu hồng trong ngày cưới của nhỏ Yến Lòng ngập tràn hạnh phúc Huy chọn khéo thật Nhưng ngoài như vậy và những lời nói ra Thì Huy không có một cử chỉ nào thân mật với tôi cả Ngồi cạnh nhau như vậy mà mặt anh ấy vẫn lạnh tanh Không biểu hiện cảm xúc Nhỏ Yến ghé tay tôi thầm thị Ê, mày giữ nha Giấu kính quá chừng Tưởng là ai quá ra là hắn ta Nhớ lại hồi xưa vô chiếm chỗ của tao Tới giờ tao vẫn còn tức á tôi gật gật đầu <cười> mày bất ngờ chưa mà chuyện cũ qua rồi nhắc lại chi nữa ừ tao dẫn thôi nhưng mà thấy cha này sao cứ lạnh lạnh sao á đi với bạn gái mà không quan tâm gì hết vậy ờ thì tính huy nào giờ vậy mà yến dỗ trai tôi à lát nữa tao tung bom á mày nhớ bắt nha để mau lấy chồng yến ra bàn tiệc dễ bên chậu quan khách tôi quay lại chỗ mình huy đang ở đó đợi tôi nghĩ tới lời của yến chợt bên má tôi nóng rang lên. Rồi vài tháng sau, khi đưa ba má qua nhà tôi, trao khơi trậu trái cau, ba của Huy mở lời: Dạ thứ anh chị, các cháu đã có thời gian tìm hiểu. Hôm nay gia đình tôi có trậu cao đến thừa chuyện, mong được chọn ra ngày lành tháng tốt trước cháu Ngọc về làm dâu con trong nhà. Ba tôi nhận khơi trậu rồi đáp lễ. Ở Thôi thì trai khôn giận vợ Gai lớn gã chồng Gia đình tôi thuận theo ý của bên đó Còn Con cái vậy có cái gì Mong anh chị giải bảo giúp cho à, Dạ Cảm ơn anh chị đã đồng ý Nhà kinh doanh Nhưng mà thằng Huy nó không theo nghề của ba Cho nên thôi Mai sao giao lại cho con dâu vậy Tôi và Huy ngồi đó Chẳng ai nói với ai điều gì Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh này Nhưng trong tôi lại có cảm giác mau chóng Muốn được làm vợ của anh ấy Còn những việc khác Tôi chẳng mạn quan tâm tới Gần tới ngày cưới Cả hai gia đình và chúng tôi đều bận rộn Nào là lo đi mời bà con họ hàng Lo chuẩn bị cổ rồi cả chụp hình nữa Tuy bận rộn nhưng tôi nôn nóng lắm Nhưng cũng lấy làm lạ Cho tới tận ngày này Thì Huy vẫn không có một cử chỉ thân mật nào với tôi Dù chỉ là cầm tay thôi Tôi đã từng nghĩ Có khi nào Cậu ấy... Bê đi Mỗi lần như vậy Tôi dội gạt ra khỏi đầu mình Trước khi về nhà chồng Má tôi căng dặn nhiều lắm Nhiều thứ má nói mà tôi chưa hình dung ra được nữa Nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành một người con dâu Một người vợ tốt Cho ngày trọng đại của gia đình tôi cũng tới Ai cũng trầm trộn nói tôi như vậy mà tốt số Lấy được người chồng giỏi trang Gia đình thì khá giả Tạm biệt ba má lên xe trước châu. Mà tôi rưm rớm nước mắt. Huy đưa cho tôi cái khăn giấy rồi nói. <cười> Đến rồi còn khóc nhẹ. Ngọc lau mặt đi. Không lem hết phấn bây giờ đó. Nhà của Huy làm đám lớn lắm. Tất cả trăm mâm lận. Bao nhiêu là món. Tới chiều tối muộn mới hết khách khứa. dọn dẹp đống độ chất cao thật là đuối. Đến thận nửa đêm tôi mới vô được phòng thân hôn của mình. Huy giận thức. Trên chiếc bàn nhỏ là hai ly rượu màu nho. Thấy tôi bước vào Huy giờ kéo tôi ngồi xuống ghế Đưa cho tôi một ly <cười> Cũng ly nào chợ Quát chéo tay nha Tôi đỡ ly rượu Và chúng tôi uống theo cách như lời của Huy nói Có chút men rượu Khiến cho tôi nóng rực nơi cổ họng Huy tháo cặp kính cận ra nhìn tôi Đôi mắt một mí chậm chậm Ngọc uh, Ngọc thương Huy nhiều không Tôi cúi xuống à, Ngọc Ngọc thương nhiều lắm bất tình lệnh lúc này huy bóp chặt lấy dây tôi rồi gằn giọng là là thương thằng huy đúng không à, ơi nói gì kỳ vậy sao lại gọi mình là thằng huy xỉn rồi vô nghĩ đi ngọc ngọc lạ quá hôm nay là ngày cưới chúng ta chúng ta còn phải nói rồi huy nhất bỗng tôi lên giường tôi biết mình sẽ phải trải qua như thế này cho nên không chống cự nhưng huy thì khác cậu ta vô cớ gầm lên Không muốn làm vậy với thằng Huy chứ gì Tôi thấy mắc cỡ quá Tại sao lại hỏi lung tung như vậy chứ Dù sao tôi cũng là phụ nữ mà Tôi quay qua cậu ta Tôi hơi Huy quá rồi Nghĩ đi Huy vùng dậy Bỏ ra ghế ngồi Cậu đeo lại cặp mắt kính Chống tay lên đầu Như đang suy nghĩ cái gì đó Chắc do có men rượu trong người Cho nên tôi nóng nực đến khó chịu Mà sao tự dưng tôi lại Muốn đi nặng quá Không thể nhìn được nữa Kéo quần xuống Tôi đi ra ngay trên giường cưới của mình mùi hôi thối nọng nặc bốc lên cả căn phòng Huy tá quả la lên Ngọc mày mày không hả Má ơi ư, Má Thấy Huy như vậy Tôi chẳng hiểu sao tôi lại thích thú nữa Lấy tay bốc lên từng nhúm Tôi dơ lên ăn, ăn không Ngon lắm Ăn đi rồi động phòng Ăn như thế này nè Tôi vừa nói dựa đưa tay lên miệng của mình Ăn một cách ngon lạnh Rõ ràng là thấy mùi hôi thối muốn ói ra Nhưng tôi lại muốn nuốt ngay không chận chừ Huy chạy ra ngoài hô quán ừ, ừ, Má, má, má ơi Con Ngọc đang phân Một lát sau Má chồng tôi có mặt Che miệng che mũi lại Bà đánh vô người của Huy Đó, mày thấy chưa con Má nói mà mày không có chịu nghe Bỏ hết mọi thứ chạy theo chân nó Lấy ai không lấy Lấy một con khùng dây trời ơi nhà tôi vô phúc mà huy cũng khóc theo à, con con cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ hết mọi thứ để theo đuổi ngọc nữa à, bây giờ qua phòng của má thúi như vậy thì làm sao mà chịu nổi chứ vậy là má chồng và huy bỏ sang phòng bên tôi còn kịp nói với theo à, đi đi hết rồi hả ngon vậy mà không ăn ổn quá à Hai người họ đi quất Còn lại đây một mình Như trở lại chứ bình thường Vỗ mạnh vào đầu mình Tôi đã không hiểu chuyện gì đã xảy ra Nhìn quanh căn phòng Rồi nhìn xuống người của mình Cái quái quỷ gì đây Sao lại toàn nước tiểu và phân như thế này Tôi dội dạ chạy đi tìm Huy Huy, Huy ơi có, có chuyện gì vậy Bên trong phòng Tiếng của má chồng nói giọng ra Hơ, Con khùng kia Mày vô phòng á, mà ăn phân tiếp đi Má, má, sao má lại nói vậy Anh Huy đâu rồi Hừ, Mày nhìn mày đi là hiểu rồi Phòng ốc như vậy á Chồng mày thì nó bỏ chạy phải rồi Tôi quay lại phòng mình tắm rửa lại Rồi lấy một mền đi giặt Nhưng dù lao chùi cỡ nào Cái gian phòng vẫn còn ám mùi Mở rộng cánh cửa sổ ra hơn. Đứng đó Tôi nhìn ra bên ngoài giường Bóng đêm dày đặc Sáng sớm hôm sau Huy ngó qua phòng của tôi gọi À, Ngọc Ngọc ơi Tôi bậy bậy trả lời à, Ngọc ở sau cánh cửa nè Huy dạy cho hả Huy đẩy cánh cửa ra với vẻ lo lắng Ờ sao, sao lại ngồi đây Đêm qua Ngọc ghê quá à Cho nên Huy qua phòng của má ngủ Lát nữa mình qua nhà bà con chào hỏi nha Tôi còn chưa kịp đáp lời Thì đã có tiếng của má chọng Cái gì Hồi hôm nói với má sao Mà bây giờ đưa con khủng nó đi chào hỏi bà con dòng họ nữa Huy gắt lên Má à Dù gì đó, Ngọc cũng là vợ con mà Trời ơi Mày chưa gì đó, để nó lên đầu rồi sao Thôi con không có nói với má nữa Má chồng bực bội Đáp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống do người tôi Rồi quay bước bỏ đi Huy nhìn gian phòng một lượt Như muốn dò xét Thấy vậy tôi cất giọng à, Huy ra ngoài nói chuyện với má đi Ngọc quét chọn nhà cửa, rồi đốt rác ở ngoài giường chút Huy gật đậu, quay bước đi Cuộc sống hôn nhân của tôi từ hôm đó trở đi Trở lại như bình thường, không có chuyện gì xảy ra nữa Mọi thứ vẫn tốt đẹp như những gì mà người ta nhìn thấy ở bên ngoài Chỉ có điều mỗi lần Huy muốn gần gũi tôi Thì Huy lại khen tuôn nói những lời khen như với chính bản thân mình vậy Rồi ngay sau đó tôi lại có cảm giác muốn đi nặng sợ là nhầy nhụa hôi thối như lần trước, cho nên chúng tôi mỗi người nằm ở một nơi. do vậy lấy nhau cả năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa thuộc về nhau. bà má tôi thì mong có cháu bồng, nhưng như thế này thì tôi biết giải thích sao cho ba má hiểu bây giờ đây. dạo gần đây huy tưởng hay đi công tác xa, về tới nhà là ôm lấy điện thoại, lại còn khóa mật khẩu nữa. hay là anh ta có bộ? nghĩ như vậy thôi là lửa ghen tuông trong tôi chịu không nổi. Tôi để ý chồng mình Nhưng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì Tâm trí của tôi như muốn nổ ra mất Tôi chẳng làm ăn được gì Còn tính lộn tiền cho khách hàng Bị má chồng mượn cớ đó mà la rầy quậy Hôm nay nhà có đám dỗ Nhưng Huy không ở nhà vừa đi làm vậy Là lại lên đồ đẹp lắm Tôi lại gần hỏi Anh à Sao không ở nhà mà đi đâu vậy Bữa nay đám dỗ đó Huy lạnh lục đáp Rồi đi nhanh vô nhà tắm Ờ công ty có việc gấp cần giải quyết Tôi lại ghen trong lòng Kim nén tức giận Tôi quay bước đi thì có tiếng tin nhắn báo tới Lạ Huy bỏ điện thoại trên bàn Tò mò tôi đi tới Dù màn hình khóa nhưng vẫn hiện lên Một dòng chữ Anh tới chưa Em nhớ anh Tôi ngồi phịch xuống ghế nước mắt rơi lạ chả Từ trong nhà tắm bước ra thấy tôi cầm cái điện thoại Huy dội lấy Nè, ai cho chạm vô điện thoại của tôi chứ? Tôi khóc lớn Anh, anh nói đi Anh có người khác rồi đúng không Huy chợt cười Bắt trợn lên, lao tới giữ chặt lấy vai tôi Sao Tôi có người khác rồi đó, bây giờ sao Cái cảm giác người mình yêu chạy theo một kẻ khác Nó như thế nào hả Ngọc Có đau đớn hay không Huy, anh, anh nói gì tôi không hiểu Em chưa bao giờ phản bội anh cả Em, em thương anh mà Ừ Đúng Đúng rồi Là Ngọc thương thật Huy Đúng không <cười> ngay lập tức Huy mở tủ lấy tập hồ sơ Đưa cho tôi coi giấy kết hôn trời điên cuộn xé nát nó Tôi gạo khóc giữ anh ta lại nhưng không được trời Huy đưa cho tôi một cái viết Chút xíu nữa Là tôi đã quên mất Nó chính là cái viết giống của tôi và nhỏ Yến Như giận dữ tột độ Huy gặm lên <cười> Ngọc muốn biết Cái cây giết này lỡ đâu tôi có đúng không Là tôi nhặt được ở hồ bàn đó Nhưng tôi đã nói dối là má mua cho Bây giờ được chưa Chúng ta ly hôn đi Tôi quản hốt Không, không, em, em thương anh mà Ngọc, Ngọc yêu Huy bỏ ngoài tay lời nói của tôi Đáp lại cạn tịnh Mai tôi đưa Ngọc về Tôi muốn xin lỗi với má má Tôi, tôi không thể chăm sóc được cho Ngọc về lại nhà mình, tôi bệnh nằm im một chỗ. đã 20 ngày trôi qua tôi không ăn uống gì. nhìn tôi cứ như một cái hình nhân thế mạng. đầu óc của tôi bây giờ tròn như con số không vậy. bác hai và bà con chậm sớm qua thăm. ai cũng nói tôi bị ma theo. ba má cũng rước mấy thầy về coi. nhưng cả mấy thầy đều nói rằng không có ai theo tôi cả. mà do là tôi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mắc tâm bệnh mà thôi. Ba má cũng mời cả bác sĩ tâm lý về trị liệu Nhưng cũng không tiến triển là mấy Nằm mơ màng Tôi chật thức giấc Thấy trong bụng còn cào Tôi thèm thịt dịch sim quá Tráng gượng đứng dậy Tôi gọi má Má Má ơi có đó không Con đói Con con muốn ăn vịt sim Má chạy vào Ôm lấy tôi mà khóc lên Trời ơi con của má à, à, Để má đi nấu liền Chờ má xíu nghe con Nồi dịch sim trên bếp sôi mùi thơm khiến tôi không cưỡng lại được Tôi lần lần đi ra bếp Chắc má chạy đi mua gia vị về Để chế biến làm món rồi Tôi muốn ăn quá rồi Không chờ má nữa Mở nồi dịch chớt ra Để vô cái giá mang vô bụng. Con dịch chưa chín Tôi xé ra bỏ vô miệng Nước màu máu chảy ra Nhìn rất đẹp lại ngon Tôi cứ thấy xị sụp Và ăn hết nguyên con vịt đó Lúc má tôi vậy Vừa nhìn thấy má đã hét toán lên Trời đất Con ăn hết con vịt 3,5kg luôn hả con Nó còn chưa chín mà Trời ơi sao miệng con toàn là máu vậy Tôi ngồi liếm ngón tay dính mỡ béo Và máu đang chèm nhẹp À ngon quá má ơi Vịt xiêm ngon quá à Chắc tôi ăn nó tới mức bao tử giãn nở ra quá mức Làm cho tôi ối ra liên tục Mà ối thì cũng chẳng ra một chút thịt nào Toàn là nước máu nhân nhất Trong phút chốc Tay tôi bất giác hụ đi Và đâu đó Có một giọng nói gian lên Ngọc Ngọc à Nàng mãi mãi là cô bé 13 tuổi Trong trái tim ta Nhưng nghiệp Phải trả <cười> Tôi hét lớn Ai Ai vậy Không ai trả lời Trong tầm mắt tôi Có hình ảnh của một người mặc bộ đồ màu vàng đất Đỉnh đầu trọc lốc Diện tóc xung quanh túm lại Chắc sang hai bên dài Đưa tay ra vẫy vẫy Tôi chợt nhận ra Ông ta Ma gia ở hồ bạn Sau cái lần ăn hết nguyên con dịch sim đó Tôi nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe Tôi không còn rầu rỉ nhắc tới những chuyện buồn đã qua Và chẳng khi nào tôi gặp lại Huy cả Nghe nói Huy được ba má cho đi du học rồi Mong rằng ở bên trời Tây đó Huy sẽ được thành công Tìm được một nửa yêu thương đích thực của mình Còn tôi niềm vui của tôi bây giờ Là mỗi ngày cùng ba má bên quán hủ tiếu Bà con hàng sớm thấy tôi nhõm nhẽo với má Thì cứ lại chọc kẹo Ba mươi mấy tuổi rồi Mà lúc nào cũng nhẹt cái miệng Y như một đứa con nít mười ba tuổi Vậy Hạ Ngọc Nhưng những lúc như vậy Tôi chỉ cười, cười cười Dạ con mới 13 tuổi mà Câu chuyện đến đây là hết Lời tác giả Cảm ơn tất cả quý tín giả đã theo dõi câu chuyện Có người nói với tôi rằng Ngọc khổ quá rồi Nên cho một cái kết có hậu Nhưng vì đây là một câu chuyện có thật Cho nên tôi quyết giữ nguyên Như đúng vốn dị của nó Hiện tại vì Lanh đang phụ bán quán với ba má của Ngọc Ngọc cũng đã bước sang tuổi 32 Nhưng tính nết thì là của một đứa trẻ 13 tuổi Cứ hề có ai mách bảo là có thể bắt ma giỏi Thì gia đình lại cho Ngọc đi Nhưng cuối cùng đều không có kết quả quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma kinh dị, ma ám tác giả trần thư huyền. hẹn gặp lại quý tín giả vào tối nay với câu chuyện ma kinh dị đêm halloween ở nghĩa địa bầu sáng. mỹ huy xin chào tạm biệt.